nếu người bán hàng có một cái nhìn khác và tìm thấy sự thống nhất giữa quyền lợi của khách hàng của anh ta thì nỗi sợ của anh ta sẽ không còn tồn tại bạn có sợ không nếu bạn biết chắc chắn rằng bằng việc trao đổi thông tin liên quan đến dịch vụ hay sản phẩm của bạn cho người mua tiềm năng anh ta sẽ được lợi vô cùng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta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 về phía trước và xuyên qua những đám cây của sự sợ hãi có thể xuất hiện trên con đường dẫn tới thành công của bạn 9 là mã cuộc hành trình vượt trên sự trốn tránh nỗi đau và việc theo đuổi thú vui người không bị quấy dày bởi nỗi đau và thú vui người giữ nguyên không thay đổi là người khôn ngoan và xứng đáng với cuộc sống bất tử Bhagavad Gita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 tôi nhớ một bà lão sống trên cùng một con phố với chúng tôi khi tôi còn bé lũ trẻ chúng tôi gọi là dì vương mặc dù lớn tuổi nhưng bà là một người hoán bát và mạnh mẽ giống như những phụ nữ ở tuổi mình bà ăn mặc theo lối cũ và búi tóc gọn gàng đằng sau trang điểm cho nó với một cây châm bằng ngọc và bạc nhưng không giống như những bà lão khác bà không đi nhóm nhánh trên những bàn chân nhỏ Bị gãy và biến dạng. Vào thời trẻ của dì Vương, phong tục bẻ chân là bẻ xương bàn chân những cô gái trẻ và bó chặt chúng với ngón cái bị bẻ cong ở phía dưới. Như thế, chúng sẽ lành lại thành những bàn chân nhỏ xíu, biến dạng. Nó đã thấm vào trong suy nghĩ mọi người rằng những bàn chân bị biến dạng này là một phần cần thiết trong vẻ đẹp nữ tính. Bên cạnh Việc tự chúng được cho là đẹp, chân bó khiến hông phụ nữ đông đưa, theo kiểu được xem là một dáng vẻ hấp dẫn nhất. Nhưng thật sự điều này không liên quan gì đến sự ham thích nhục dục Hông một người phụ nữ đông đưa bởi vì cô ta không thể đi thẳng. Nhưng mẹ dì Vương là một người phụ nữ cực kỳ can đảm, bà đã cấm mọi người bó chân con mình. Bà đã dùng sức ngăn trở những thành viên thuộc gia đình đang giận dữ của mình.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 Trong những năm đầu thế kỷ này, tục bó chân đã hết được ưa chuộng. Thế hệ dì vương là thế hệ cuối cùng làm theo nó. Thay vì trải qua cuộc đời của mình như là một người bị xã hội bỏ rơi, dì vương là một trong vài phụ nữ thuộc thế hệ hòa hợp với những tiêu chuẩn đang thịnh hành của đất nước Trung Quốc mới. Những phụ nữ bị làm cho tàn tật bởi tục bó chân, già đi.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 Theo những nguyên tắc không thay đổi Lớn lao hơn rất nhiều So với những bận tâm nhỏ bé của chúng ta Sự sáng tạo Và phá hủy không trái ngược nhau Như chúng có vẻ như thế Chúng là hai khí cạnh Của một lực lượng duy nhất Vũ trụ là một chu kỳ tuần hoàn Của sự sáng tạo và sự phá hủy Cả hai đều cần thiết như nhau Khi tôi viết điều này Có một đám cháy rằng lớn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 Chúng ta sẽ dùng cảm giác sợ hãi sao cho có lợi cho cuộc sống của mình, thay vì cho phép sự sợ hãi đẩy nhanh sự hủy hoại của bản thân mình. Sự sợ hãi không bao giờ quá khủng khiếp một khi bạn nhìn thẳng vào nó. Trong thực tế, tất cả mọi thứ và mọi sinh vật với đứng sáng tạo của chúng ta là một, cũng như trong thế giới vật chất, tất cả các nguyên tố được cấu tạo từ những hạt nguyên tử nhưng...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 Bắt nguồn từ Ấn Độ Cổ Đại Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ phương Đông hàng đầu Đã xác nhận rằng Tiếng Phạn là cội dễ Của hầu như tất cả những ngôn ngữ được biết đến Theo thần thoại Hindu Nó là ngôn ngữ của các vị thần Dharma Có xuất phát từ chữ gốc Da có nghĩa là hỗ trợ gìn giữ và nuôi dưỡng Vì thế Da thường được định nghĩa như là Cái nâng đỡ của sống Nó là sức mạnh duy trì thế giới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 Nó xoay sở, nhảy ra khỏi thùng, nó than khóc. Nếu cha mình cố gắng bơi thêm một lúc nữa, bây giờ ông vẫn còn bên mình. Dharma có tác dụng đối với con người cũng tương tự như tác dụng đối với những con ếch kể trên. 17 năm trước đây, Lít Lai là một thiếu niên đã từng giúp tôi lau nhà để đổi lại cho những bài học dương cầm. 5 năm trước, tôi nói chuyện với mẹ của cô và hỏi Lít Lai hiện giờ ra sao. Vì tôi không gặp cô bé nhiều năm rồi, thế là tôi được biết câu chuyện ly kỳ sau. Sức mạnh thần kỳ của Dharma Sau khi Linh Lai tốt nghiệp trung học, cô bắt đầu làm việc như một người kế toán trong một hãng sản xuất nhỏ. Công ty đó sản xuất một loại linh kiện duy nhất và sản xuất nó tốt hơn và rẻ hơn bất kỳ công ty nào khác. Họ không chỉ bán linh kiện trên toàn nước Mỹ mà còn xuất khẩu sang các nước khác. Sau khi làm việc ở đó khoảng 8 năm Lý bắt đầu phát hiện ra chứng cứ Cho thấy những người quản lý công ty Hai con trai của người chủ Đang biển thủ tiền công ty Của người chủ duy nhất Mẹ của họ Biết rõ rằng mình Có thể bị mất việc Sau cùng việc trừng phạt người đưa tin Không phải là hiếm thấy Tuy nhiên cô quyết định Mình có bổn phận phải thông báo cho bà chủ Về hành vi biển thủ của những đứa con bà Vì bà chủ trên thực tế không bao giờ đến công ty, Litlai xin hẹn được gặp bà ở nhà. Trong cuộc gặp này, Litlai cẩn thận đưa cho bà chủ xem những sổ sách và những chi tiết khác, chỉ ra rõ ràng mức độ và tính chất nghiêm trọng của ảnh vi biển thủ của những người con trai. Thay vì trừng phạt, người đưa tin như Litlai đã lo sợ, bà chủ quay sang cô và nói, tôi muốn bán công ty này và tôi muốn cô mua nó. Tôi không có tiền.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 Hiện giờ Lít Lai đã sở hữu công ty được vài năm và tuyển mẹ mình làm người quản lý văn phòng. Trong câu chuyện này, Lít Lai và người chủ công ty cả hai đã chứng tỏ sự tận tâm tuyệt đối với Dharma của họ. Người chủ công ty cũng là một người mẹ tuân theo Dharma của bà và đã hết lòng để gìn giữ sự liêm chính của công ty và đồng thời dạy một bài học nhớ đời cho những người con trai của mình.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 Những hành động của họ sẽ được dẫn dắt bởi nhịp điều của quy luật tự nhiên. Điều đó sẽ bảo vệ và hỗ trợ tất cả những nỗ lực của họ. Ân huệ của Dharma Ân huệ của Dharma xảy ra theo những cách huyền bí và tinh vi xuyên suốt cuộc đời chúng ta. John, làm trong ngành buôn bán bất động sản, anh thật cẩn mẫn và luôn thực hiện những bổn phận của mình một cách riêng năng. Nhưng đôi khi vẫn xảy ra trong ngành kinh doanh này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 Tôi chỉ nêu lên điều này với bạn để minh họa cho cốt lõi của Dharma. Dharma của một chiến binh. York là một viên chức quan trọng của Lầu năm góc. Ông tham gia vào việc vạch và chiến lược cho cuộc xâm lược Granada. Cuộc đảo chính ở Panama. Và chiến thắng tốc hành của chiến dịch bão táp sa mạc ở vùng vịnh. Từ vẻ bề ngoài của ông, ông là một quân nhân Tuy nhiên, trong suốt đời sống riêng tư, ông là một người rất trọng đức tin. Cả cuộc đời đều hướng vào việc tận tâm với tôn giáo của mình. Những người biết về sự tận tụy với tôn giáo của ông đã hỏi ông, làm sao mà ông có thể ở trong quân đội? Làm thế nào mà ông có thể vạch ra những cách và những phương tiện giết người mà vẫn là một người tín ngưỡng như vậy? Ông trả lời, "Dharma của tôi chính là trở thành một quân nhân, giống như Arjuna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 và chú rể Karina, một hiện thân thiêng liêng của thượng đế, người phục vụ như người đánh xe cho Arjuna trong trận chiến sắp đến. Chúng tôi trích câu chuyện sau khi đội quân đã được dàn trận để đánh nhau và ngay trước khi cuộc chiến sắp bắt đầu, Arjuna ra lệnh cho Krishna đánh chiến xa của chàng vào giữa hai đội quân để quan sát lần cuối. Arjuna là một chiến binh vĩ đại nhất thế giới. Chàng đã giết kẻ thù, rắn độc và yêu ma Chàng thậm chí đã khuất phục được tử thần Nhưng khi chàng nhìn thấy người thân và bạn bè Giàn hàng để chiến đấu chống lại nhau Chàng mất tinh thần bởi những nỗi ngờ vực Chàng hét lên với chúa tể Kriana Ta nhìn thấy những người bà con của mình Tất cả họ đang đứng giàn trận cho cuộc chiến Làm sao điều này có thể là đúng với ta Ta không mong đợi chiến thắng Cũng không phải những quốc vương Hay những lạc thú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 Aziruna, quăng chiếc cung tên sớm xét của chàng đi và ngã người xuống ghế chiến xa, chán nản. Chàng sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế ngay vàng của gia tộc chàng, với trí tuệ siêu phàm của người, chúa tể Krishna, hiểu được hai mặt bản chất của sự đau khổ tinh thần của Aziruna. Đối với Aziruna, việc tách mình ra khỏi những tình cảm quen thuộc như lòng trắc ẩn và sự gắn bó với gia đình, cũng khó như việc tiến hành chiến tranh.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 Đến lượt mình, họ sẽ làm việc tốt hơn cho khách hàng Mỹ của tôi Ngay sau khi nhận ra Dharma của tôi trong tình huống này là gì Tôi cảm thấy hoàn toàn cởi mở và chủ động trước người đó Tôi không còn phải rượt thử nói chuyện với họ như thế nào Vì giờ đây tôi đã có một thái độ đúng đắn về trường hợp này Những lời được thốt ra từ miệng tôi chỉ có thể đúng Dharma của Benari Bohuto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 Botto từ người cha, Aquino từ người chồng. Botto có bản tính mạnh mẽ, hiếu thắng, thường thích khiêu khích sự chống đối với phe đối lập. Bà thừa hưởng uy tín chính trị của cha mình cũng như những kẻ thù chính trị của ông. Bà không cố gắng làm giảm tình trạng căng thẳng của sự chống đối. Botto bị buộc từ chức vào tháng 8 năm 1990. Aquino kế thừa hình ảnh của chồng bà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 Để đúng là bố Tô, phải luôn đối đầu. Đó là phong cách của cha bà, điều mà bà kế tục và những người ủng hộ của bà mong đợi. Aquino, để đúng là Aquino, cần phải tử tế và nhân tử. Đó là hình ảnh của chồng bà, điều mà bà kế thừa như của mình. Những hình ảnh đưa bố Tô và Aquino đến quyền lực không còn có lợi cho họ khi họ là những nhà cầm quyền. Việc được mến mộ, không nuôi sống được những người đang chết đói, nó cũng không giữ vững được địa vị chính trị của một đảng. Bà nên giảng hòa với những phe đối lập, bà nên mời họ tham gia cùng bà để làm việc vì lợi ích của đất nước. Aquino nên nghiêm khắc trong cách trừng phạt những người tham gia cuộc đảo chính đầu tiên. Bà nên lập một tấm gương về kỷ luật quân đội, nó sẽ đặt những tiêu chuẩn rõ ràng cho việc khen thưởng những người trung thành.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 cả Buto và Aquino đều là những phụ nữ vật lộn dưới gánh nặng của sứ mệnh của một người khác. trong trường hợp của Aquino đó là sứ mệnh của người chồng tử vì đạo của bà. trong trường hợp của Buto đó là của người cha bị hành quyết của bà. cả hai thất bại của họ xảy đến bởi vì họ không sử dụng những quyền lực của địa vị mình theo những yêu cầu của sứ mệnh bản thân họ. những hành động của họ là Adharma trái với dharma, cả hai đã phản bội dharma của họ. Là người bảo vệ đất nước và nhân dân của họ, nhân dân của quốc gia này, những người đã ủng hộ họ chịu mất mát một lần nữa. Biết được dharma của mình, tôi hoàn toàn đoán chắc rằng bất cứ nghề nghiệp nào của bạn, bạn sẽ làm tốt nếu bạn có thể xác định đúng dharma của bạn cho công việc đó. Một cái ghế. Để hiểu được drama của nó và sẵn sàng để người ta ngồi lên nó, một cây bút chì chỉ hữu dụng khi nó thực hiện drama của một cây bút chì. Nếu cây ghế từ chối không cho người ta ngồi lên nó hoặc cây bút chì từ chối thực hiện chức năng viết chữ của mình, chúng là vô dụng. Khi một kỹ sư chế tạo ra những sản phẩm mới nhưng cứ đòi chia sẻ sự tài giỏi của mình trong việc kế toán với người chủ công ty, anh ta sẽ không tồn tại lâu dài. Trong công ty đó The Hama của người Mỹ tiên phong Sự lũng đoạn Bất hợp pháp thị trường chứng khoán Mỹ Của Solomon Boathe Đã xuất hiện trên khắp các tờ báo Tài chính Bất cứ nguyên nhân nào của sự việc này Và cho dù là ai có trách nhiệm Về nó Câu trả lời thì đơn giản Những người này bị thúc đẩy bởi lòng tham Và bị chi phối bởi ham muốn mãnh liệt Có tiền ngay lập tức, có lẽ thiếu sót đó không chỉ thuộc về những cá nhân này, những người đã phạm tội. Đúng hơn non sâu trong văn hóa xã hội Mỹ hiện tại. Cả nước Mỹ gần đây trở nên bị ám ảnh với ý tưởng kiếm tiền tức thời. Có một câu nói phổ biến, không có bữa trưa nào miễn phí. Ngày càng nhiều người, đặc biệt là trong thập niên vừa qua, dành hết sức lực của họ cho sự theo đuổi việc kiếm tiền tức thời. Khi một quốc gia bắt đầu đặt giá trị không tương xứng cho những cá nhân, có thể làm ra nhiều tiền nhất trong một thời gian ngắn nhất như thước đo sự thành công, bản sắc của quốc gia đó bị tổn thất. 200 năm trước đây, nước Mỹ được thành lập bởi tính cách của những người có bản sắc, những người trung thành với tinh thần mặt dày tâm đen, đa ma đơn giản của việc làm thế nào để xây dựng một quốc gia vững mạnh cho những thế hệ sau. Họ hiểu giá trị căn bản của lao động cần cù Và sự chịu đựng Tôi thường hỏi Ngày nay nước Mỹ sẽ như thế nào Nếu 200 năm trước đây Thế hệ cha ông dựng nước Và những người định cư tiên phong Bị chi phối bởi ham muốn Được thỏa mãn tức thời Tính toán <cười> sai lầm của bà Trần Bà Trần là người Nhật Trong Thế chiến thứ 2 Bà cưới một bác sĩ trẻ người Đài Loan Đang học ở Nhật Bản bà theo chồng về đài loan bởi vì người nhật không được nhìn nhận là người cai trị nhân từ bởi một số người dân đài loan bà không được gia đình của ông trần nồng nhiệt đón nhận một vài năm sau bà có con thật không may theo những tiêu chuẩn văn hóa của bà nó là một bé gái sau khi sinh con bà được báo là không thể có con nữa bà trần là một phụ nữ thông minh và thực tế việc suy tính lâu dài là niềm kiêu hãnh của người Nhật và đặc điểm của họ bà Trần nhất định đã thừa hưởng tính cách Nhật này bà tự nhủ rằng để đảm bảo vị trí của bà trong gia đình bà phải có một người con trai chỉ có con trai mới có thể chăm sóc bà lúc về già trong khi nuôi nấng đứa con gái trong tim mình bà đang dự tính làm cách nào có được một đứa con trai bà bày tỏ những mối bận tâm của mình với những người bạn gái Nhật thân thiết ở gần đấy một trong những người phụ nữ trong nhóm đang mang thai và đã có bốn đứa con trai, chúng đang trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình. Một sự thỏa thuận đã đạt được, một cậu con trai được sinh ra và bà Trần nhận nuôi nó. Bà đã tìm ra giải pháp cho nỗi lo sợ của mình. 45 năm sau, thời thế đã thay đổi. Con gái bà Trần trở thành một bác sĩ trẻ có năng lực và thừa hưởng phòng mạch của cha mình. Hiện giờ, bà Trần Đang chung sống cùng với đứa con gái và con rể và đã sống như thế trong 20 năm qua, kể từ sau cái chết của chồng bà, đứa con trai nuôi, người lúc đầu được coi là giải pháp cho nỗi lo sợ của bà, thay vì thế lại trở thành nguồn lo sợ và phiền muộn của bà. Cậu ta học hành tệ hại và trở thành một con bạc mê muội, cậu ta tiêu tán nhiều của cải của gia đình và mượn tiền từ bạn bè và những người thân không nghi ngờ thực hành và sai lầm. Để khám phá hành động đúng tại bất kỳ thời điểm nhất định nào trong cuộc đời bạn không phải là việc dễ dàng. Ngay cả những người hay nhất cũng không phải luôn biết được dhamma của họ phù hợp với định mệnh Thông thường, chúng ta khám phá ra dhamma của mình qua thử thách và sai lầm. Thánh Francis ở Assisi trong những năm còn trẻ của mình có một khát vọng mạnh mẽ trở thành một người tử vì đạo. Vì vậy, người đến Morocco, một quốc gia chống đối cơ đốc giáo, đã giết chết nhiều tín đồ đạo này, tin rằng mình sẽ bị giết chết. Thánh Francis truyền dạy những môn đồ của mình, tiếp tục theo lời dạy của người và sống cuộc đời khóc khổ. Sau khi thực hiện cuộc hành trình dài và gian khổ, người thậm chí không bị bắt giữ, mặc dù thất vọng. Người đổ tỉnh táo để nhận ra rằng một sức mạnh âm thầm đang gọi người đến một con đường khác. Rõ ràng Dharma của Thánh Francis không phải là để mất mạng sống một cách vối, mà là hoàn thành định mệnh của người như một nhà truyền giáo và người dẫn dắt tâm hồn vĩ đại. Trong khi chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết rõ hơn về Dharma của chúng ta, thông qua thử thách và sai lầm, chúng ta bắt đầu điều chỉnh bản thân để nhận ra tiếng nói thầm lặng của ý chí toàn năng. Kết luận. Dharma, quy luật tự nhiên dẫn dắt sự đúng đắn trong những hành động của chúng ta là nền tảng có mặt dày, tâm đen bằng việc đeo đuổi Dharma, cuộc đời của chúng ta sẽ tự nhiên hé mở và đậu quả thích hợp tại mỗi giai đoạn nhất định trong cuộc đời chúng ta bằng cách sống trong ân huệ và sự dẫn dắt của Dharma, cuộc sống tự nó trở thành cây hoàn thành ước nguyện vĩnh cửu. Tóm tắt những điểm chính. Dharma là sự hiểu biết về hành động thích hợp cho bất kỳ tình huống nào được đưa ra, nó có nghĩa là hành động phù hợp với bổn phận của một người. Dharma là một quy luật tự nhiên dẫn dắt chúng ta nhận ra ở bất cứ thời điểm cụ thể nào, vai trò của mỗi chúng ta đang giữ trong cuộc sống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 Đó chỉ là một phần của câu chuyện Hầu hết mọi người không biết một cách rõ ràng Việc mà mình muốn làm Và việc mà mình phải làm tốt được Những người ấy Cần phải trải qua một giai đoạn khám phá Câu hỏi quen thuộc Lớn lên cháu muốn làm gì Thực tế không để trả lời Ngay cả đối với người lớn Ở bất kỳ lứa tuổi nào Định Đị mệnh, mệnh đang chờ để hé mở nếu bạn cảm thấy mình đang kẹt cứng với công việc và lúc này bất kể đó là việc gì cứ tiếp tục cống hiến hết mình không phải ngẫu nhiên mà bạn ở vị trí đó có những bài học bạn cần phải học việc bạn bận tâm với công việc và những kinh nghiệm tích lũy được có thể sẽ là một bước dậm nhảy để mở ra một số mệnh vĩ đại hơn hãy lấy chính tôi làm ví dụ tôi đã làm người tư vấn cho các cá nhân và các công ty hoa kỳ đang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 Tôi đã viết rất nhiều chuyện ngắn, được đăng lên tạp chí học sinh sinh viên. Lên lớp 8, tôi cảm thấy muốn viết một tiểu thuyết tiếng hoa dài. Tôi tranh thủ mọi lúc để viết và hoàn tất cuốn tiểu thuyết trong một học kỳ. Tôi đã không học hành gì được trong suốt thời gian đó. Thứ hạng của tôi trong lớp tụt thê thảm bởi niềm say mê viết lách, nhưng tôi không để ý.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 khi tôi đang viết cuốn sách gần đây nhất tôi đã làm mọi thứ đúng cách tôi làm ngày làm đêm để giao tác phẩm hoàn tất cho nhà xuất bản đúng hẹn tôi đã thành công nhận được lời đề từ của nhà kinh doanh dầu mỏ ở texas tibull pickle g ngoài một lời đề từ của một biên tập viên của báo usa tôi đây, cuốn sách được lên lịch xuất bản vào ngày mười lăm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi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 tôi đang đứng ở hành lang hơn bốn mươi lăm phút chờ đợi nhân viên chủ trì hội nghị sắp xếp lại trật tự một quý ông có vẻ đào mạo đi ngang qua tôi nhận ra ông ta là người của một hệ thống bán lẻ toàn quốc lớn gần đây tôi đã cố gắng thuyết phục người mua hàng của chính công ty đó mua lại một phát minh đã có bằng sáng chế của tôi và người cộng sự đã phát triển người mua hàng có quan tâm nhưng không cam kết sự trì hoãn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 Số phận tiền định và nỗ lực bản thân Tôi đã giải thích với hai người rằng Tôi đang viết một cuốn sách Có tựa đề là Mặt Giày Tâm Đen Trong hai dịp khác nhau này Ngay sau thông tin của tôi Cả hai cùng hỏi tôi Chị nghĩ là cuộc đời được Số phận định sẵn Hay là kết quả của nước lục bản thân Ban đầu tôi không nghĩ câu hỏi Liên quan đến chủ đề Mặt Giày Tâm Đen Tuy nhiên Bởi vì dường như những người khác nghĩ nó nên là một phần trong cuốn sách, tôi quyết định đưa nó vào. Thiên nhiên trang bị cho con ong mọi thứ nó cần để hoàn thành số phận được dự tính của nó. Cũng theo cách đó, tạo hóa đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ của chúng ta cần để đạt được tiềm năng cao nhất của chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà bạn được sinh ra trong gia đình của bạn.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 Dòng dõi vương tôn và người dị vì đất nước đã trở nên lỗi thời Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể thấy điều tương đương của những khái niệm này trong thế giới ngày nay Gia đình tôi ở đầu thế kỷ 20 thì tương đương với dòng dõi vương tôn Và những người cộng sản thì tương đương với những người dị vì mới của đất nước Gia đình tôi phải lưu vong đến Đài Loan Hơn nữa lá số của tôi chỉ ra rằng Em trai bị tật ở chân và hậu quả là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 Mà chúng ta có thể dựa vào trong cuộc sống hàng ngày của mình Dharma của nỗ lực bản thân Dưới đây là những yếu tố quan trọng đối với Dharma của nỗ lực bản thân 1. Tìm kiếm sự hài hòa Nỗ lực bản thân không có nghĩa là nỗ lực mù quáng Dharma của nỗ lực bản thân còn bao gồm việc chiến đấu Để biết được khi nào thực hiện sự suy xét đúng đắn Về chấp nhận và đầu hàng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 Và nó là chúng ta Trong trận chiến cuộc đời Bạn là quân thủ Và bạn là người chiến binh Trong trận chiến cuộc đời Chừng nào bạn còn chiến đấu Bạn đang chiến thắng Mỗi ngày nếu bạn thất bại 100 lần Mà chiến thắng 1 lần Thì chiến thắng duy nhất đó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ Và cung cấp sức mạnh cho chiến thắng tiếp theo Đừng bao giờ từ bỏ cuộc chiến đấu của bạn Tạo hóa toàn năng của chúng ta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 Tôi đến dự một bữa tiệc mừng năm mới, chủ nhân của buổi tiệc là chủ tịch công ty khách hàng của tôi. Han tham dự buổi tiệc với tư cách người đại diện cho khách hàng của tôi, ông chủ của anh ta. Ngay sau khi buổi tiệc bắt đầu, Han tức giận công kích ông chủ mình với sự hăng hái. Điều này tiếp diễn trong ba tiếng đồng hồ, mọi người tại buổi tiệc thấy bối rối bởi cách cư xử của anh ta. Ngoại trừ Han... Càng nói, anh ta càng cao hứng. Sau ba tiếng nghe những lời công kích này, bà chủ nhà của chúng tôi thấy rất lo ngại về việc chồng mình có thể gây nguy hiểm cho địa vị nghề nghiệp của ông bởi việc hợp tác làm ăn với một công ty đáng ngờ như thế. Cách cư xử của Han có nguyên nhân từ sự thiếu hài hòa nội tâm của anh ta do sự bất tức thường xuyên từ thâm tâm của anh ta đến lượt anh ta lang mạ những người khác, người tìm kiếm lỗi của người khác. Thì trước tiên luôn tìm kiếm lỗi ở chính mình một cách vô thức Tâm trí của Han bị mất kiểm soát Giống như một con chó vô kỷ luật kéo sợi xích Thay vì đi theo người chủ Nó lại lôi người chủ theo mọi hướng Nhưng nó không có ý thức nó đang đi đâu Cuối cùng nó khiến chủ nó trở thành một nạn nhân Han đã bị sa thải bởi người chủ trước Bởi cách cư xử tương tự Cách cư xử của Han có thể quá khích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 Và sự trốn tránh những thử thách của cuộc sống Tất cả mọi nỗ lực đều thiêng liêng đối với người Giữa những người rốt nát, ngu dại, tiêu cực nhất Và những người chắc chắn, tự tin, tích cực nhất Có một khoảng cách nhỏ đến mức Đứng sáng tạo của chúng ta ngắm nhìn nó với một nụ cười Elizabeth Waterhouse chương 5 mang tên Chiến thắng nhờ lối tư duy tiêu cực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 Bạn là người có bản chất tiêu cực. Ví dụ, Mark Twain bị cho là người bi quan và hay hoài nghi một cách chưa chát Chuyện của ông hay viết về loài người đáng nguyền rủa. Thế nhưng những phẩm chất độc đáo này đã khiến Mark Twain đúng là Mark Twain Tư duy tiêu cực của ông góp phần tạo nên tài năng văn chương của ông. Chúng ta xem xét một số nhân vật nổi tiếng quen thuộc. Lấy ví dụ, Elizabeth Taylor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 Chỉ nhờ có yêu mới có ghép Trong kinh thánh Thiên Ba 2.16 viết Vì ngươi đã được ấm áp và không bị nóng hay lạnh Ta sẽ thảy ngươi khỏi miệng ta Lúc duy nhất mà Thượng Đế không đói hoài đến bạn Và lặng lẽ chờ đợi bạn Là khi bạn hoàn toàn quên mất Ngài Chừng nào bạn tập trung sự chú ý của bạn đến Thượng Đế Ngài sẽ gột sạch cho bạn Nâng đỡ bạn và vực bạn dậy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 sử dụng những tính cách tiêu cực của bạn làm bàn đạp cho thành công Nếu bạn có thói ghen tị và ganh ghét đối với thành công của người khác đừng cố dập tắt những ý nghĩ tiêu cực này thay vào đó hãy sử dụng chúng làm nhiên liệu cho động cơ cuộc đời bạn Khi bạn cảm thấy ghen tị và ganh ghét với thành tiệu của người khác bạn phải tìm kiếm trong chính bản thân của mình để học cách làm thế nào để có thể vượt qua họ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 Chúng ta thực hiện tốt những cam kết với người khác hơn là những cam kết chính mình. Trong câu kết của cuốn tiểu thuyết The Catcher in the Eye của G.D. Salinger, Holden nói Làm sao anh biết anh sẽ làm gì cho đến khi anh làm điều đó? Câu trả lời là anh không biết. Nếu bạn là một trong những con người hoàn hảo luôn luôn biết rõ dự định của mình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 thật trớ trêu chúng ta là người tạo ra luật lệ rồi là người vi phạm rồi lại